Nhất đao xuân sắc Tác giả Trần Tiểu Thái Người đọc Thanh Xà Chuyện được phát trên trang web Thế giới audio.org Đệ nhị thập lục chương Tô Tiểu Khuyết chỉ cảm thấy loạt từ thái Nghĩ nhiên này của hắn cực kỳ đắng giận Cũng không trốn tránh nữa Lớn tiếng nói Trước khi nếm mùi trường an đao Ta chưa bao giờ hoài nghi ngươi sẽ gặp ta. Cho dù nhất giả có nói ngươi tàn sát người của Tòa Hà Thủy Minh, ta vẫn một mực, mực không tin. Sau đó, ngươi giải thích chuyện này với ta, ta lại cảm thấy người hành động cũng không có gì là không đúng. Bởi vì ngươi là Tạ Thiên Bích, là Thiên Bích Sư Huynh lúc nhỏ đã cứu ta một mạng dưới kiếm người khác. Trước giờ ta luôn tin tưởng ngươi, luôn cho rằng, Ngươi sẽ không làm tổn thương ta. Nhìn ngươi bị thương, ta còn đau hơn cả chính mình bị thương. Ta tự nói với lòng, cho dù có chết một trăm lần, một ngàn lần, cũng phải bảo vệ ngươi chu toàn bình an. Ta có thể chết vì ngươi, thiên bích. Chỉ là ta không ngờ một đau kia, ta biết người tự có nguyên nhân, biết ngươi tính kế không sơ hở. Ta chỉ không muốn nói với ngươi, ta nguyện ý chịu một đau kia, cũng như ta nguyện ý vì ngươi mà xỏ cả hai tai, Chính là ngươi không hề hỏi qua nguyện ý của ta. Ta không biết khi nào sẽ lại bị ngươi đâm cho một đau, ta thật sự rất sợ. Thiền Bích không phải là ta sợ chết, mà là sợ loại cảm giác bị ngươi tính kế, loại cảm giác như bị một cước đạp thẳng xuống vực sâu. Tô Tiểu Khuyết nhắm mắt lại, không muốn để thấy hắn trông thấy thần sắc bi thương trong mắt mình. Thiền Bích, người quả là nguy hiểm, ta không tin người. Tạ Thiền Bích sắc mặt trắng bệch, nhưng tư thế không đổi, vẫn ôm lấy đôi chân lạnh băng của Tô Tiểu Khuyết, mang đến hơi ấm nồng đậm liên minh không dứt cho hắn, thật lâu sau mới chậm rãi mở lời. Người rốt cuộc cũng có thể nói thẳng việc này với ta, đã là tốt lắm rồi. Một đau kia, ta vốn nên thương lượng với ngươi. Cho dù có vì thế mà bị thẩm mặc cầu phát hiện sơ hở, ít ra ngươi sẽ không tồn tại khúc mắc này. Chỉ là, tùy ta đâm ngươi bị thương, nhưng chưa bao giờ có ý định gạt ngươi. Ta ẩn thân sâu thác nước, từ vị trong lòng suốt ba canh giờ kia đời này. tuyệt không muốn có lần thứ hai. Sau này, ta có thể còn làm ra những chuyện sai quấy, bất qua ta sẽ giúp toàn lực đối xử tốt với ngươi. Ngươi là người ta yêu thương nhất, thích nhất trên đời. Tạ Thiên Vít biết, biết rõ, Tô Tiểu Khuyết suốt ngày cười hì hì nhìn như nhu thuận, nhưng bên trong lại cuột cường đến cực điểm, cứng rắn, bướng bỉnh. Đã quyết định chuyện gì thì nhất định phải làm, cho dù có đụng đầu vào tường thì cũng phải đụng đến thủng tường thành một lỗ. Tỉ như ở Bạch Lục Sơn, toàn tâm toàn ý thân cận với mình, mặc cho ai khuyên ranh cũng đều bỏ ngoài tai, Lại tỉ như lần này, ngàn dặm đưa mình về sức tôn phong, thậm chí không tiếc ra tay với đường nhất Giả, cứ luôn khăng khăng cố chấp như thế. Cho nên một đao kia, nếu tự hắn không thể chân chính buông bỏ mình có nói thêm câu nào cũng chỉ tốn hơi thừa lời bởi vậy không giải thích chỉ hứa hẹn núi xanh trùng điệp mây trắng quyện với nhau nằm trên cỏ thế này tô tiểu khuyết chợt cảm thấy họa mi cốc của xích tôn phong cũng không quá khác biệt so với lạc vân phong của bạch lộc sơn đều là cảnh sắc mỹ diễm hiếm thấy lập tức kiềm lòng khung đạn cười nói được rồi vậy ta ở đây thêm ít ngày nữa xem người đối xử tốt với ta thế nào tạ thiên bích cũng mỉm cười theo tâm tình như tánh lá được tia nắng xuân ấm áp rọi lên trở nên cởi mở trong sáng nhất thời a nhị bưng thuốc tới cho tô tiểu khuyết uống gương mặt tròn như viên tứ dược hỷ sưng phù thành đầu heo Trên mặt từng mảng hồng hồng xanh xanh ngập tràn xuân sắc, lại cánh chặt khớp hàm. Một câu cũng không dám chủ động nói với tên tiểu tử họ tu kia. Tô tiểu khuyết thu chân, đứng dậy, đón lấy chén nhưng không vội uống, chỉ đi vòng quanh hắn nói. Bà nãy nhờ ngươi hỏi vài câu, ngươi đều đi hỏi thật sao? a nhị không đáp. Nhưng không thể không trả lời, đành liều mạng phun ra hai chữ. Hỏi rồi. Tô Tiểu Khuyết nga một tiếng nghiêm mặt nói. Thiếu già người nói thế nào, sẽ không chê bài thiên bích chứ. A nhị sắc mặt tái mét, xe giọng đáp. Thiếu già không nói gì cả. Tô Tiểu Khuyết cười hì hì, nhìn trầm chầm, chầm A nhị từ trên xuống dưới như muốn lột da nánh cốt thánh Gương mặt đầy thương tích của ngươi Thật ra trông rất xinh đẹp A nhị liều chết cơm nín Tô Tiểu Khuyết lại nói Để ta đoán thử Ờ, ngươi nhất định là va mặt vào tường Bất quá đụng một cái Sẽ không thành ra cái màu xanh xanh đỏ đỏ như vậy được Có lẽ cánh cửa đàn hồi Bắn ngươi về phía vách tường Mà tường thì vô cùng cứng Làm ngươi dội lại cửa Kết quả gió quá lớn Thổi người bay ngược về vách tường Cứ như thế mà liên miên một hồi Hạnh cũng phải được ba bốn lần tới lui như thế A nhị kìm nén hết nổi Hai hàng lệ hùng hổ tuôn trào vì phẫn cực điểm ôm mặt quay đầu bỏ chạy về ngôi nhà gỗ Tổ tiểu khuyết lúc này mới thè lưỡi liếm liếm nước thuốc Thấy bốn bề vắng vẻ Liền đổ hết chén dược vào con suối Nhãn thần tạ thiên bích đột nhiên lặng đi Có đột? Tô tiểu khuyết mỉm cười lại nói Không có Quỷ cương thi sau nỡ độc chết ta Chỉ là thêm vào một vị thước ô đảm Đặc biệt đắng chút thôi Nhìn lướt tạ thiên bích nói Đơn dược ta đã nhớ rồi Sau này có thể tự mình bốc thuốc ngươi đừng lo Nói xong liền nằm xuống gối đầu lên đùi tạ thiên bích tìm một tư thế thoải mái gác chân chữ ngũ đung đưa qua lại thản nhiên nói hôm đó lúc người đâm ta đã nói rất đúng ta quả thật nên chăm chỉ học y độc thuật hơn tạ thiên bích cực kỳ bất đắc dĩ nói ta chỉ thuật miệng nói người rốt cuộc muốn nhớ tới chừng nào Tô Tiểu Khuyết vươn hai ngón tay kẹp Lấy một con bướm cánh vượt ngũ sắc bay ngang qua Sóng mắt lưu chuyển Hòa mỹ linh động Nhưng thanh âm lại cứng rắn rõ ràng Nhớ cả đời Tạ Thiên Bích Như có điều suy nghĩ nói Lệ Tứ Hải từ nhỏ đã không ít lần tát ngươi Trước đó còn dán cho ngươi một roi Tại sao ngươi không ôm hận nàng ta Tô Tiểu Khuyết ngốc lăng dường như đại ngộ tầm ý hoảng loạn lớn tiếng cãi lại nàng là nàng ngươi là ngươi không giống nhau ta thích nàng đương nhiên không hận nàng khóe miệng tạ thiên bích nháy mắt cong lên để lộ nụ cười cực đạp cực nhạt nhưng hung hữu thành trúc đêm xuống tạ thiên bích uống xong thang dược đầu tiên trình tử kim lại nói độc tính của toàn kinh thủ khí hoàn Phải cần 7 ngày mới có thể giải hết. Nội trong 7 ngày, tốt nhất là nên ở lại họa mi cốc, để phòng độc tính tái phát hoặc biến hóa. Lập tức thu xếp một gian phòng cho tạ thiên bích trú tạ, nhưng sống chết không chịu để tô tiểu khuyết tá túc. Tổ tiểu khuyết cao hơn trình tự khi một chút, khẽ nhếch cằm nhìn xuống từ khóe mắt, liếc tà hắn, cười hắc hắc, Cái nơi quỷ quái này, người có giữ trên ta lại ta cũng không có thèm ở đâu. Trần tử khiêm ngón tay run lên, bức đứt một nhánh minh thạch thảo, ra hiệu cho A Tam tiễm khách. Tạ thiên bích nói, ta đưa người rồi cốc. Nói xong, một đường đi dọc theo con suối nhỏ bên ngoài nhà gỗ, vừa ra khỏi họa mi cốc, liền xuất hiện hai thân ảnh đến khom người hành lễ. Tạ thì bích phân phó Đưa hắn về chủ phong Cười nói Người cứ tạ ở phòng ta Ngày mai nếu thấy khỏe Thì tới đây thăm ta Bất quá quan trọng nhất Vẫn là trị khỏi vết thương của người trước vô luận là muốn bốc thuốc Hay muốn làm gì khác Người đều có thể nhờ thị nữ Tên Thủy Liên Tử Ở trong phòng làm giúp Người không cần chạy lung tung vuốt tóc hắn hỏi nhớ kỹ chưa? Tô Tiểu Khuyết muốn nói lại thôi, chỉ chớp chớp mắt, chăm chú nhìn Tạ Thiên Bích. Tạ Thiên Bích nhất thời bị hắn nhìn đến tâm nhu thành một mảnh nhuyễn ra như xuân thủy, khớp giọng nói. Người không đỡ về một mình. Tô Tiểu Khuyết lập tức lắc đầu. Không phải, ta chỉ muốn hỏi người. Hỏi gì? Tô Tiểu Khuyết thần tình ngập tràn mong đợi. Thủy Linh Tử kia có phải chính là thị thiếp mà ngươi đã từng nói là xinh đẹp hơn cả tứ hải không? Tạ Thiên Bích giận tái mặt cánh răng. Đúng vậy, thì sao? Tô Tiểu Khuyết cười rạng rỡ. Quá tốt rồi, vậy có lẽ 7 ngày này ta sẽ không rảnh mà đến thăm ngươi. Ngươi cứ từ từ giải độc, ngàn vạn lần đừng có sốt ruột. 7 ngày giải không hết thì 70 ngày cũng được. Dứt lời. Liền vội vã xoay người bỏ đi Tạ Thiên Bích tức giận Đến đứng ngốc tại chỗ Nửa ngày mới phun ra được một ngụm trọc khí Nhìn theo bóng dáng đang lướt nhanh đến phiêu giật xuất thần kia Nhẹ giọng cười Tên hỗn đản vô tâm vô phế Nhưng hắn không biết Tô Tiểu Khuyết trước khi xoay người Trong đôi mắt nhãn câu sâu thẳm mà trong suốt Lạnh lùng phản chiếu một thân ảnh đơn bạc Đứng dưới gốc đại thụ cao mười trượng bên con suối Khi bốn mắt tương giao Từ tận đáy lòng cả Tô Tiểu Khuyết lẫn Trình Tử khiêm Đều trỗi lên một tia hàn ý Tạ Thiên Bích trở lại ngôi nhà gỗ Đẩy cửa ra Chỉ thấy dưới ánh nến Trình Tử khiêm đang lẳng lặng ngồi Thấy hắn tiến vào Liền cầm lấy một bầu rượu trúc đạp đạp nói: "Là Hạnh Tửu Hoa ta dùng dược thảo ủ ra, người mau uống rồi ngủ một giấc, ngày mai máu huyết lưu thông, càng thuận càng nhanh hơn, độc tính cũng sẽ dần giải sạch." Hạnh Hoa Tửu này xông vào mũi là một cỗ hương khí cay nồng hôi thối, mùi vị cũng không có giống rượu, trái lại giống kịch độc hơn. Tạ Thiên Bất tiếp nhận, không hỏi câu nào. nghiêng miệng bầu, uống cạt một hơi Trình tử khiêm thấy hắn tín nhiệm mình như thế Không nói lời nào Nhưng đuôi mày khóe mắt đều đã mang ý cười đến tỏa nắng Tô tiểu khuyết về tới chủ phòng thì trời đã khuya Chỉ thấy một đại ốc ba gian nhất minh lưỡng ám Hai gã ám vệ vẫn luôn trầm mặt không nói Lúc này mới có một người chỉ về phía gian phòng còn sáng đèn bên trái nói, Nơi ở của thiếu chủ, tổ thiếu hiệp, mời. Dứt lời, cả hai khom người lui ra, động tác cực kỳ nhanh gọn, không một tiếng động. tựa hồ sống trong bóng tối, chết cũng trong bóng tối. Tổ tiểu khuyết biết sức tôn phong thành thế lớn mạnh trên chủ phòng có nhân tài bậc này cũng là nằm trong dự kiến. Nên không lấy gì làm lạ, chỉ ung dung bước vào cửa, đi ra phòng ngoài và thẳng họa thích, liền bắt gặp một nữ tử đang ngồi ngay ngắn trước giường chờ đợi. Tùy đã là nửa đêm, nữ tử này vẫn phục sức trang ban chỉnh tề, dung sắc như khói lam mây hồng buổi bình minh, quả nhiên là một mỹ nhân diễm lệ tuyệt luôn, Ngẩng đầu thấy Tô Tiểu Khuyết. Thần tình thoáng lộ ra một chút thất vọng Nhưng vẻ mặt Tô Tiểu Khuyết lại tràn ngập thưởng thức tán thán hò khan một tiếng Thủy Linh Tử Nàng kia nói Thì ra là Tô Thiếu Hiệp Thiếu chủ nhà ta đâu Tô Tiểu Khuyết ngạc nhiên Người biết ta Trong lòng vui vẻ Nguyên lai thiếu băng chủ hắn đây Không ngờ lại nổi danh như thế Ngay cả một thị nữ nho nhỏ của sức tôn phong cũng biết đến, vội ưỡn ngực thẳng lưng, muốn toát thêm vài phần anh khí đại hiệp. Thủy Linh Tử cười phụt một tiếng nói, Hôm qua ngươi bị thường đường chủ điểm huyệt ngủ, y như con cá chết ngủ suốt 12 canh giờ ở trong này, ta sao có thể không biết ngươi? Tô Tiểu Khuyết cực kỳ bất mãn, nghĩ thầm, tiểu nương bì này, đẹp thì có đẹp. Nhưng không ngờ mở miệng ra lại khó lọt tai đến như vậy, đúng là kém xa Tứ Hải. Ngáp một hơi nói: "Thiếu chủ, nhà ngươi ở tại Họa Mi cốc trị thương, ta muốn ngủ, phiền ngươi ra ngoài." Thủy Linh tự đứng dậy nói: "Ta ngủ ở phòng ngoài, nếu ngươi có việc cứ gọi ta." Đi tới cửa, lại nhịn không được hỏi: "Thiếu chủ, nhà ta thường thế ra sao?" Trình Tinh sinh nói gì? Tô Tiểu Khuyết nghiêm túc đáp Trình Tinh sinh tinh thông y thuật Bảy ngày sau Tạ Thiên Bích có thể sẽ khỏi hẳn Thủy Linh Tử cười cảm kích Bước đi càng linh hoạt thêm vài phần Ra khỏi ngoại thất Vẫn không quên nhẹ nhàng khép cửa lại cho Tô Tiểu Khuyết Tô Tiểu Khuyết thở dài thường thượt Tạ Thiên Bích, người tạo nghiệp mà Có lẽ do đã thẳng thắn nói rõ ngọt nguồn cùng tạ thiên bích. Cả đêm liền ngủ ngon, không cảm thấy vết thương trên ngực đau đớn khó chịu nữa. Mà ai cho đến khi mặt trời lên cao mới mở mắt. Thấy nơi đầu giường đã đặt một bộ nội ngoại y sam cùng hài tất. Sạch sẽ, tinh tươm. Đứng dậy mặc vào, ngoại y chính là màu của bầu trời sau cơn mưa. Sờ vào chỉ thấy mềm mại, lắng mượt. tô tiểu khuyết bẩm sinh thanh tú tuấn dật, chỉ là ngày thường hiếu động tình nghịch, lượm thợm nhét nhát, cực kỳ cô phụ nét đẹp trời ban, chỉ cần chỉnh chu một chút, liền lộ ra tư thái mỹ diễm, như nhánh liễu dưới ánh trăng đêm xuân, như thiền tiền ẩn hiện sau ánh mây. Nhất thời rửa mặt xong đẩy cửa bước ra, đã thấy dưới bóng râm của một gốc đại thụ cao hơn ba trượng Một nam tử trung niên đang khoanh tay mỉm cười nhìn về phía mình. Bên cạnh đó là một cái bàn đá, xung quanh là bốn ghế đá dạng tròn như trống. Nam tử kia khích giọng gọi, Tổ huynh đệ lại đây ngồi với ta một lát. Thành âm trầm thức, rót thẳng vào đáy lòng nhưng thật dễ nghe. Tổ tiểu khuyết thấy nam tử kia cao mặt cực gầy, thần sắc tuy hòa nhã. nhưng phảng phất khí thế bức người giữa ngày hè một thân hắc bào bằng lụa thế mà trên mặt không có lấy một giọt mồ hôi tướng mạo vốn thập phần anh tuấn mày kiếm dài gần như chạm đến tóc mai mắt phượng uy nghiêm vô cùng chỉ là gầy yếu quá mức không khỏi thêm vài phần cô tịch lạnh lùng mái tóc đã điểm xám điểm bạc càng tô đậm vẽ tang thương lập tức tiến lại gần cười nói tiền bối hảo đương nhiên không ngại ngồi với người một lát chỉ là ta đã đói bụng quá rồi có thể chờ ta ăn chút điểm tâm trước được không nam tử kia mỉm cười nhẹ nhàng phất tay thủy Linh tử đã bưng một mâm lớn thức ăn tới đập mâm lên bàn hành lễ rồi lui ra tô tiểu khuyết nhìn một lượt thấy bao nhiêu là món điểm tâm như trứng luộc, tổ bính nhân thịt bò, thiên tầng cao, thiêu bính rắc hành, lạp xưởng, cá hun khói, gà nướng, bì đản, bày đầy một bàn, còn có hai chén gạo thơm cùng một bát mì nóng hổi. Điểm tâm phong phú nhưng đều là món nhà nhà thường ăn, tuyệt không mang đến cảm giác hoa nhì vô thực, thịnh khí lăng nhân. chỉ có nhiệt tình ôn hòa thân mệt thoải mái tô tiểu khuyết bụng đói đến sục sôi thấy vậy liền như hoa đón gió xuân không khỏi vui mừng ra mặt nam tử kia cười nói tô huynh đệ cũng là người trong giang hồ ăn uống tự nhiên không cần câu nệ hoàn hảo ta cũng chưa ăn sáng cùng anh đi tô tiểu khuyết đã đói đến choáng váng cũng không khách khí Đặt mông ngồi xuống nói, đa tạ. Đoạn một tay ôm tô bính nhân thịt, một tay cầm tin tầng cao, uống xong cháo, lại vét túi mì, anh không ngừng nghỉ. Lúc anh đến gần hết cả bàn, phát hiện chén cháo của nam tử kia chỉ mới vơi đi phân nửa, còn một bánh, một món cũng chưa đụng tới, thì thoảng mới gấp một khối gà nướng, anh cực. Lập tức quan sát sắc mặt nam tử, trong lòng không khỏi chấn động, vươn tay bắt mặt trên cổ tay nam tử, tập trung chẩn đoán, lại càng kinh nghi. Nam tử này ngũ tạng lục phủ đều bị hư tổn, gần mạch yếu huyệt đều bị trọng thương, trong cơ thể có 8-9 loại kịch độc, tương sinh tương khắc kiềm chế lẫn nhau, mà người này thân chịu tàn phá nặng nề như vậy còn chưa chết thì không nói. lại còn có thể hành động đi đứng bình thường tự nhiên quả thật là ngoài sức tưởng tượng tô tiểu khuyết thu hồi ngón tay nhìn nam tử suy tư đến xuất thần nam tử hòa nhã hỏi anh no rồi sao tô tiểu khuyết lơ đãng gật đầu nam tử khoát tay gọi thủy liên tử tới thu dọn mâm chén bát đũa rồi lại phân phó nàng lấy ra một bàn cờ Hai thố đựng quần cờ, cười nói Chơi vài ván được không? Tô tiểu khuyết thấy hắn sống nay chết mai Không khỏi vài phần thương cảm khổ sở Nghe hắn hỏi, liền cười nói vãn bối cũng có chút hiểu biết Nói xong, cầm lấy thố cờ trắng Mở ra nhìn Thấy từng viên cờ đều do ngọc thạch bạch sắc chế thành Sờ vào nhãn nhụi mát lạnh tô tiểu khuyết hiếm khi cung kính thế này. tiền bối giữ quân đen mời đi trước. sau khi sắp bố cục chiếm góc vào sao, hai người tập trung đánh cờ. nam tử kia trong cục thế công cực mạnh, đại cục xuất sắc nhưng không quá thiên về tiêu diệt quân, vững vàng mà mềm dẻo, nước cờ khôn khéo, càng có loại tư thái ung dung không màng thắng bại. còn tô tiểu khuyết lại phản ứng cực nhanh ngón tay thon thót nhảy quân cờ như quỷ như mị chiếm cứ vây hãm biến ảo một ván kết thúc nam tử kia thua ba quân cờ nam tử kia cực kỳ cao hứng cười nói người tầm từ nhạy bén linh hoạt ngộ tính cực cao một nước cờ này có lẽ niếp thập tam cũng khó bề theo kịp tô tiểu khuyết cười nói Chơi cờ vốn là nhằm nung đúc tính tình, tiêu khiển đầu óc, ta sa vào tính kế truyền miên, đã là rơi xuống cấp bậc kém cỏi, không thể sánh với tiền bối trí tuệ rộng mở. Hồi tưởng lại, nhãn thần lộ ra cảm tình sâu đậm. Kỳ nghệ của ta là nhờ niếp thúc thúc chỉ giáo, chỉ là từ lúc người dạy ta, người chưa từng thắng ta lần nào. Nam tử vỗ tay cười to nói Nếp thập tam vốn không giỏi chơi cờ Tô Tiểu Khuyết thu dọn quân cờ hỏi Tiền bối quen nếp thúc thúc Nam tử tuy thương bệnh trầm trọng Một chân đã bước vào quỷ môn quan Nhưng nhãn thần lại như trời cao biển rộng Vừa ôn hòa quanh dung Vừa phong ba lưu chuyển Sâu lắng sắc sảo Chỉ nghe y đạp đạp cười nói một thân nội thương này của ta chính là nhờ nếp thúc thúc người ban cho. Tô Tiểu Khuyết cả kinh, người là chẳng lẽ người chính là Tạ Bất Độ? Nam tử mỉm cười nói, người quả thật rất thông minh, không hổ là truyền nhân già La Đao. Ta chính là Tạ Bất Độ.